lung tung hơn tôi tôi bắn con tỏ bắn chúng nó rõ ràng mà là một tiếng rền đầu đơn, cô gái dường như nó quá đau nên chụp cả hai tay vào người Thanh bóp mạnh dù ra đau như thành cố gắng chịu đựng và anh hơi yên tâm vì lúc ấy hai bàn tay cô gái đã không còn lạnh buốt như lúc nãy suyết giết người ta mà chỉ đắp chút thuốc là xong sao Thanh gửi tay cô nàng ra Nhưng cô ta vẫn còn bấu chặt Như cố tình hữu anh lại Lúc này Thanh mới pha trò Được một câu Tôi không bỏ đi đâu đừng vòng tay của mình bấu đau nữa Mà ốp nhẹ nhàng rất dễ chịu Thanh mừng thầm Cô ta cứ giữ nguyên như vậy Anh là người đã Lạt xuống đây săn phải không Không tôi ngủ ở đây Ở trang trại đằng kia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 Cửa đóng cửa phòng ở uh, miếp trong đó anh còn nghe Ngọc nói vọng ra từ nhà sản đã bảo rồi đừng gọi anh mà Dương không đi sâu vào rừng, mà đi ngược lại phía th thông lũng gần con đường đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọc